Ngồi ăn trưa Trô ba nói Tiểu thư có cho phép tôi hỏi một câu chăng Xin mời ngài Vì sao tiểu thư không đeo đồ trang sức như là những phụ nữ khác Để làm gì thưa ngài Để cho mọi người nhìn thấy Đặc biệt là những người nghệ sĩ hay dùng nhất Xin lỗi ngài tôi chưa hiểu Dễ hiểu thôi Nếu như người ta nhìn thấy người phụ nữ nào đó không đeo đồ trang sức Thì lập tức người ta sẽ nghĩ rằng Các đồ trang sức đã được đem ra hiệu cầm đồ Xin lỗi ngài, tôi không biết điều đó Còn các họa sĩ hoặc vợ họa sĩ phải dùng đồ trang sức Là vì nếu như những người mua tranh đến nhà mà không thấy bà chủ đeo đồ trang sức Họ sẽ cho là nhà nghèo khó và họ sẽ bắt chẹp giá cả Tiểu thư không có đồ trang sức nào sao? Tôi không có gì thưa ngài Sao lại thế? Cha của tiểu thư là triệu phú kia mà Đi đo nhún vai Cả cha tôi, cả tôi đều không nghĩ đến điều đó Tiểu thư không có cả đồng hồ ư Đồng hồ nữ ấy Tôi cũng chẳng cần đến đồng hồ Tiểu thư cần phải mua Đồng hồ, vòng đeo tay, nhẫn, hoa tai Hoa tai thì tôi không thích Thế thì đồng hồ và vòng đeo tay vậy ida mỉm cười nhẹ nhàng Cúi đầu Tôi sẽ sắm theo ý ngài Không phải là yêu cầu Mà chỉ là mong ước của tôi thôi Tôi nghĩ nó cũng phù hợp với mong, mua, mong muốn của tiểu thư đấy. Tất nhiên là mua trong hóa đơn riêng của tiểu thư. Tôi cũng nghĩ như thế. Còn trang phục của tiểu thư? Tiểu thư không phải là con người hà tiện đấy chứ? Không phải vậy. Nhưng tôi mặc đẹp làm gì chứ? Trô nghĩ một chút về câu hỏi đó. Rồi chàng trả lời. Mặc đẹp cho mọi người thưa tiểu thư. Tôi không bao giờ xuất hiện trước tiểu thư mà không tắt thắt, thắt caravat. Cũng như tiểu thư không bao giờ... Ra trước tôi mà lại mặc áo, đi dép trong nhà Bởi vì chúng ta đều là những người lạ trước mặt nhau Như là tôi vẫn thường tôn trọng phụ nữ Tiểu thư cũng biết điều đó Tôi không cần phải nói nữa Nếu như chúng ta chỉ cần giữ lịch sự đối với nhau Nhưng mà phụ nữ thời này đâu phải là những người chỉ rú rú trong góc nhà Nhìn qua cửa sổ Đối với tôi như thế cũng đủ rồi Nhưng mà trang phục của tiểu thư quá đơn giản và màu tối quá Tôi không bao giờ thích lè lẹt cả Tôi cũng không can thiệp gì vào ý thích của tiểu thư đâu Tôi đang đặt may một bộ đồ màu xanh Mốt mới hơn Nhưng nếu ngài thích màu và kiểu khác Thì ngài hãy nói Ồ không, tôi không có ý nói vậy Tôi chỉ muốn nhắc tiểu thư trang phục đơn giản như vậy Thường chứng tỏ sự nghèo khó Thế muốn làm thượng lưu thì chỉ cần may mặc đẹp Và sạch sẽ hay sao? Nàng lại im lặng nụ cười phớt trên môi, Truba không nói gì đến chuyện đó nữa, chàng cũng không nhìn Ido, chàng khuấy tách cà phê và hút xì gà, một lúc sau Ido lên tiếng trước, "Thưa ngài, tôi có một việc muốn nói, xin mời tiểu thư." Và chàng lịch sự nhìn về phía Ido, "Hôm qua các chị ấy đến đây chơi và con nói chủ nhật này các chị ấy sẽ tổ chức đi chơi ở ngoài trời, đến núm Facebook chơi. Tất cả bạn bè người Hung Ư?" Chỉ có người hung Cả vợ chồng anh Kender nữa Ồ oh, tôi quên mất Tiểu thư cần phải đến thăm chị Kender đi Tôi đã đến rồi thưa ngài Bởi vì chính chị ấy đã đến đây Và cầm theo giấy giá thú nữa Thế là tiểu thư đã nhận lời đi chơi rồi ư Tôi mới nói rằng Nếu như chồng tôi không bận Tiểu thư đã trả lời đúng vậy Tôi còn bận việc Chàng lại quay mặt nhìn sang hướng khác Hít vài ba hơi thuốc Sau đó nói giọng dịu hơn <cười> Nhưng tôi cũng không để để cho tiểu thư lỡ một cơ hội thoải mái được Chúng ta sẽ đi chơi Ồ, nếu mà vì tôi thì thôi Không, chúng ta sẽ đi Tiểu thư rất cần được tham gia các hội sinh hoạt và vui chơi Mà trong đó có cả đàn ông Ida hơi giật mình Nàng nghĩ đến những lời cha chàng nói Cha nàng nói trước đây giống như trobo bây giờ Trên môi nàng mỉm, mỉm một nụ cười buồn Cảm ơn ngài đã nghĩ tới tôi Như một trái tim của một người cha Nàng nói nhỏ Giọng hơi mai mỉa Nhưng mà ngài không cần phải bận tâm đến thế Tôi đã linh cảm trước Tương lai của tôi nằm trong bàn tay của Đức Chúa Lần này đến lượt trobo giật mình Chàng rít một hơi thuốc nữa rồi nghiêm trang nói Như vậy là chúng ta sẽ đi Nhưng tôi chỉ xin báo trước Những người nghệ sĩ rất tinh nghịch Và hay đùa quá chớn đấy Nếu như có nhiều người phụ nữ, thì họ sẽ chơi trò tìm bạn ấy. Y đo nhún vai. Trò chơi đó thì có gì đáng sợ nhỉ? Chúng ta cứ đi. Hừm, không phải đơn giản đâu. Tôi chẳng thấy có gì đáng ngại cả. Hồi còn ở trong trường dòng, chủ nhật tuần nào chúng tôi cũng chơi trò đó. Ngay đến cả các nữ tu, rồi các học sinh nhỏ hơn cũng chơi cùng kia mà. Trò này khác lắm. Tôi đã nói với tiểu thư, các nghệ sĩ phóng túng như những con dê sổng chuồng chạy trên bãi cỏ ư. Tôi vẫn chưa hiểu, ngài lo chuyện gì đấy Không phải là lo lắng mà là ở đâu có các cô gái Là ở đó các họa sĩ thường hay chơi trò cầm đồ Ngay cả các cô có chồng rồi họ cũng chẳng tha Thế thì cũng chẳng có chuyện gì đâu Ngài vẫn thường đóng vai ông chồng đạt lắm kia mà Ngay cả khi chẳng ở trong trò chơi cũng như vậy Đã đành vậy, nhưng mà tôi đã bắt đầu hiểu là Ở trong trường dòng các trò chơi có khác với ở ngoài đời Ở đây các trò chơi như vậy thường được giới thanh niên ghép cho các hình phạt tếu lắm. Thế thì càng vui chứ sao? Cuộc sống của tôi ở trong trường dòng vốn đã u ám rồi, bây giờ là dịp được ra ngoài ánh sáng, sống với sự vui vẻ chắc sẽ vui lắm đấy. Tiểu thư vẫn chưa hiểu, có những hình phạt mà các chàng trai phải hôn các cô gái, ngược lại các cô gái cũng phải hôn các chàng trai, còn phụ nữ đã có chồng thì phải hôn chồng của họ. Trubor nói giọng đau khổ như là người ta đang nói về chuyện phải tiêm chủng đậu vậy. Ido bối rối nhìn Trubor. Nếu nếu vậy thì chúng ta đừng tham gia vào những việc đó. Không được, nếu chúng ta cùng chơi thì hành động lập dị của chúng ta sẽ làm cả nhóm mất vui. Chúng ta phải cư xử như là vợ chồng thật sự ấy. Chúng ta cần phải cười lẫn nhau và phải tỏ ra thật yêu nhau như thật ấy. Đối với Tiểu thư, việc đó có khó khăn. Còn đối với tôi cũng chẳng dễ gì. Thôi, nếu vậy thì chúng ta đừng đi nữa. Một lần không tham dự còn có thể nêu lý do này nọ. Nhưng mùa hè đã đến rồi, và giới họa sĩ không ai ngồi trong nhà cả. Các ông chồng vốn đã luôn phải ra ngoài trời rồi. Dường như họ là những con người phải sống lăn lóc giữa những viên đá. Còn những ngày chủ nhật đẹp trời, hầu như cả hội đều kéo nhau đi rừng chơi. Họ sẽ nhạt nhẽo với chúng ta nếu chúng ta không cùng đi với họ. Nhất là chúng ta lại là những người hung đang sống ở trên nước ngoài Vậy thì xã hội của chúng ta đâu phải là nhiều nhặn gì ngoài hội bạn bè hung Vì thế chúng ta nên đi Nếu như cần, chúng ta cũng vẫn tham dự trò chơi Nếu như mọi người buộc tôi phải hôn tiểu thư Thì chúng ta sẽ làm như trên sân khấu vậy Tiểu thư cũng gục mặt vào ngực tôi Và tôi cúi xuống Nhưng tôi chỉ hôn hờ vào khoảng không thôi ida đỏ mặt nhìn vào cái đĩa Còn tôi thì... ida hỏi nhỏ Tiểu thư thì cố gắng làm như vô tình quấn chiếc khăn khoác vai của tiểu thư vào đầu tôi Và rồi khi đã che chúng ta trước mắt mọi người Tiểu thư cũng cúi gầm vào mặt tôi một phút Chúng ta là một đôi vợ chồng mới cưới Tất nhiên họ cũng thừa hiểu chúng ta còn ngượng ngùng do buồn bã nghĩ ngợi Sau đó nàng lắc đầu bầm bầm Không, chúng ta không nên đi nữa Rồi nàng đứng lên đi khỏi phòng Nhưng họ vẫn phải đi Bởi vì họ được báo tin rằng hai cô sinh viên đã chuẩn bị về Tổ quốc, mà hai cô lại đi đúng ngày Chủ nhật đó. Vậy thì ở München chỉ còn có ba người phụ nữ Hungary ở lại, còn Ida là người thứ tư. Tất nhiên như vậy thì sẽ không có trò chơi ái oăm kia. Ngày hôm đó là ngày vui sướng của Ida kể từ khi số phận chớ trêu cây độc quàng lên cổ họ cái ách bất hạnh trong năm. Thì chỉ ít ra tới tận bây giờ Idor cũng còn có một niềm vui Như là các thiên thần xà xuống, ném cho nàng một niềm vui Ngày chủ nhật đó, buổi sáng, Idor nhận được một bức thư của cha nàng Một bức thư gửi bảo đảm Phong bì mang nhãn hiệu cửa hiệu buôn bán rượu của ông Opeter và ông Stern Thế có ngạc nhiên không chứ? Ai là Stern? Có phải đó là ông bạn thân của cha nàng không? Vì sao lại có tên ông ta ở đây? Trong phong bì có một cái gì củng cụm như hình một chiếc chìa khóa Ngay đằng sau phong bì cũng có viết lên một dòng chữ bằng hai loại tiếng hung và tiếng đức Vật bảo đảm, chìa khóa Nhưng niềm vui không phải bắt nguồn từ chỗ cô con gái nhận được bức thư đó Giữa hai cha con đã có một sự dạn nứt quá lớn Để trong một cuộc sống không còn có một điều gì chung cả Ido từ khi tới đây cũng chỉ gửi cho cha một tấm biêu ảnh Ở phía trên có viết Nàng sống ở München Tên phố, số nhà của nàng ở Nàng cũng chẳng phải nghĩ Có phải cần phải có thư trả lời Mà nàng cũng chẳng mong đợi gì Vì thế nàng cảm thấy sợ hãi run rẩy Và lẫn sự ngạc nhiên khi bóc thư Cha nàng gửi chìa khóa gì vậy? Để làm gì? Bọc xung quanh chìa khóa là một tờ giấy trắng Trên đó có viết vài dòng Con gái thân yêu Cô hầu gái yêu quý của con cái cô pani mà con hôn cô ta giúp lúc dã tử ấy đã mang chiếc nhẫn của con đi bán cho hiệu kim hoàn cảnh sát đã bắt giữ và cô ta khai đó là nhẫn của con cả ví tiền và tiền của con họ cũng tìm thấy trong hành lý của cô ta cha gửi tất cả theo đường bưu điện tên con còn hãy sống hạnh phúc cha của con và chiếc nhẫn kim cương đã được buộc chặt vào chiếc khóa nàng còn nhìn thấy một bức thư để tên trobo nàng tưởng như cha nàng viết cho trobo nhưng không phải chữ ngoài phong bì không phải chữ của cha nàng cũng chẳng phải nét chữ của đàn ông. Idor nhìn chăm chú vào chiếc tem, xem dấu bưu điện gửi từ đâu đến, nhưng vô ích, không thể thấy tên tỉnh được. nàng đoán đó là bức thư của người phụ nữ yêu quý Trobo, cái người mà nàng đã nhìn thấy. nàng đã đưa bức thư đó cho Kathy và bảo em hãy mang bức thư này vào cho ông chủ, đưa chị dán thức ăn hộ cho. Kathy ngạc nhiên nhìn Idor, nhưng cô tưởng rằng phong tục của nước Hung là như thế. Cô vâng lời mang bức thư vào cho ông chủ. Chiếc nhẫn trở về tay Ydo. Đó là một niềm vui lớn đầu tiên trong ngày đó. Niềm vui thứ hai là nàng sẽ đeo chiếc nhẫn để đi du lịch với bạn bè. Sáng sớm, Ydo đã nhận được một mẫu thư của chị Mai khi viết. Hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta sẽ đi Stanbyak. Một giờ chiều các em sẽ ra khỏi nhà. Đúng 2 giờ tàu chạy, chúng ta sẽ chuẩn bị ăn chiều ở một ngoài ở ngoài sừng Các chị phân công em mang đi một cân thịt bò. Hãy mang thịt sống đi và mang thêm bánh ngọt gì đó Đúng 2 giờ ở ngoài sân ga nhé Tái bút, chúng ta sẽ ăn mặc đơn giản, phù hợp với cuộc du lịch nhé Trouble cũng chẳng quan tâm gì đến việc cần phải đi sớm cả Chàng chỉ vẫn bận tâm chú ý tới chiếc nhẫn kim cương tuyệt vời Đang lóng lánh trên ngón tay y đo kia Nàng lấy đâu ra tiền mà mua nó Mới chưa hôm qua họ nói chuyện về đồ trang sức Mà nàng bảo không có kia mà Và trong người y đo, giỏi nhất là có 200 mark là cùng Chỉ đủ để đi chợ mua thức ăn thôi Khi Ida đã xách dỏ ra chợ Chàng bí mật xem hộp Chàng cất tiền và thấy không thiếu một xu Chàng tự cảm thấy ngượng Vì sự nghi ngờ đó Nhưng cả bữa ăn trưa Chàng cứ trầm ngâm nghĩ ngợi Xem vì sao từ trước tới giờ Ida không đeo chiếc nhẫn đó Vì sao hôm qua nàng còn nói rằng Nàng chẳng có đồ trang sức nào Hay là nàng bắt được chiếc nhẫn đó Nếu như đó là của bắt được Thì chắc chắn Ida đã không dám đeo rồi Thế thì vì sao lại phải bí mật? Vì sao nàng lại giấu mình? Ai cho nàng chứng nhận đó? Hay đây chính là điều bí mật của nàng? Tuy băn khoăn, nhưng chàng lại không hỏi gì cả. Trong lòng chàng khó chịu không vui. Từ khi ông Già Bolas phân tích cho chàng rõ những thiếu sót trong tranh tới giờ, chàng đâm chán cái bức tranh đọc kinh thánh và ghét cả tranh con rơi. Vậy mà chàng đã ném vào đó bao nhiêu là thì giờ và tiền bạc. Chàng còn tiêu tốn nhiều sức lực tâm huyết vào đó nữa chứ Bây giờ chàng đứng vẽ một cách không hứng thú Cái cánh cổng đằng sau lưng người phụ nữ có cánh Phía trên cánh cổng là một vầng trăng Và những giọt máu chảy ra từ cổ tay và khủy tay của cô gái Chàng cũng vẽ màu tối đậm hơn Nhưng chàng làm mà cho rằng những công việc đó là vô ích Chàng nhìn thấy những điểm yếu của tranh mà trước kia chàng không thấy Tại sao chẳng lại có thể vẽ một người phụ nữ bị treo với một tư thế như vậy trước con mắt của mọi người? Chẳng hạ bảng vẽ xuống và úp dựng nó vào tường. Hai giờ chiều, cả hội đã tề tựu đông đủ, phía đông sân ga. Hầu như đó là tất cả những người bạn đã tham dự buổi tối hôm mà Trobo và Ido tới Nguyên Hiền. Chị vợ Mikey mặc một chiếc áo lụa màu trắng thuê và chiếc váy màu xanh sẫm. Trên đầu chị đội một chiếc mũ phớt như mũ của các chàng chăn bỏ Mỹ. Chị điêu khắc nhỏ nhắn thì đội một chiếc mũ mềm đánh tennis màu trắng, áo màu creme pha với lụa màu hồng, váy màu đen. Chị vợ candor mặc một bộ đồ kẻ sọc màu trắng và hồng, đội một chiếc mũ calo màu trắng, đôi mắt nhỏ như mắt chuột của chị ánh lên nét vui vẻ. Ở ngang eo, chị buộc một sợi dây lớn màu đen, trên đó có treo một chiếc quạt lụa trắng. Tất cả phụ nữ đều mang theo ô che nắng. Chị Mai kỳ mang theo cậu con trai, nét mặt kiểu hãnh trong chiếc áo lính thủy bằng vải mỏng màu xanh sẫm. Trên đầu đội mũ kiểu lính thủy có hai cái tua. Chị Điêu Khắc cũng đem theo một cô con gái, mặc một chiếc váy màu hồng dài đến đầu gối. Và chiếc mũ có vành to ra phía trước như mũ của trẻ sơ sinh màu đỏ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bé tóc nâu đã làm cho cả hội vui hẳn lên. Betty... Còn hãy tự giới thiệu với em Clary đi. Chị Mikey nói với con trai. Petty đưa mắt thăm dò nhìn sang mục tiêu phải tự giới thiệu. Rồi cậu bé tay cầm mũ bước lên hai bước nghiêng mình nói. Anh là Sen Petty. Đồng thời cậu bé liếc ra phía sau. Sợi dây cậu đang cầm trong tay bị kéo căng ra bởi chú chó nhỏ màu đen đang cố giật dây để chạy rông. Cô bé đỏ mặt đưa tay cho cậu bé. Cả mấy nút tàn hương trên tỉnh mũi của cô bé cũng đỏ ửng vì ngượng. Những người lớn cười treo hai đứa nhỏ Thế được rồi Bây giờ thì con phải chú ý chăm sóc em Clary dọc đường nhé Chị Mikey nói Chị vươn cái ngực đồ sộ ra vẻ tự hào Cánh đàn ông tất nhiên cũng không phải thồ nhiều đồ lắm Bởi vì họ đã chia nhau đồ đạc cần mang Người thì xách sọt Người thì xách túi Anh chồng đỏm dáng vẻ anglê của chị điêu khắc Thì đeo sau lưng một cái ba lô du lịch màu xám Trong đó toàn là bia và đồ ăn Cái cổ dài ngoãng của anh lúc nào cũng nổi bật trong đoàn. Trên đầu anh là một chiếc mũ lính thủy màu trắng. Sau lưng, Trô Bò cũng có đeo một cái túi, trong đó có một cân thịt và ba chai bia. Họ mang cả bia từ nhà đi, bởi vì xuống ga là họ đi thẳng vào rừng ngay. Quán rượu ở ngoại ô lại nằm khá xa rừng. Ido nhớ tất cả các nét mặt của mọi người. Chỉ có một người đàn ông gọn 40 tuổi là nàng non không quen. Sau lưng anh ta đeo một chiếc guitar trên vai có vắt một chiếc áo choàng mỏng người đàn ông tiến tới chào Y Do vẻ thân thuộc xin hôn tay cô vợ trẻ thế nào cô đã quen với Minh rồi chứ anh ta ngả mũ trên đầu xuống tóc ảnh cắt ngắn và dựng như là bàn trải lấm chởm anh ta nghiêng người chào Y Do và thân thiện bắt tay Y Do mọi người cười ô cả lên cả Trô Bô cũng phải mỉm cười chàng nói với vợ thế nào em không quen anh ý ư Y Do Bereki, rượu đó thôi Cứ mỗi năm anh ấy lại cắt tóc và cạo dâu một lần Tuần này lại đúng là tuần anh ấy mới làm công việc đó Cả hội xuống vào chiêu Bereki Bởi vì ai mà chưa thấy anh lúc chưa cạo dâu cắt tóc Thì đều ngỡ ngàng như y đo khi nhìn thấy anh đã cắt tóc cạo dâu Nhưng trong những trường hợp như vậy À, anh tự không bao giờ, tự anh không bao giờ nói tên mình. Anh cứ chào hỏi, chuyện trò với người kia, y như là khi anh vẫn còn đổi để dâu tóc rậm bù và quen thuộc. Tàu đi chậm chạp như là tàu chợ vậy. Y đo mặc bộ đồ mới. Đó là chiếc váy màu xanh mỏng nhẹ, nòm rất hợp với nàng, hợp với chiếc mũ rơm rộng vành, buộc giải lụa màu trắng và đi đôi giày màu vàng. Tóc nàng cũng được trải lên theo kiểu các quý bà. Tất cả các cánh đàn ông đều phải chú ý nhìn đến Ido. Ngay cả Mikey cũng phải đưa mắt chầm, đưa mắt ngắm Ido qua khung cửa. Còn anh chàng Trouble Machi thì không thể rời khỏi đoạn hành lang ngăn tàu mà Ido ngồi. Anh ta lượn qua lượn lại, cứ như là chúng mèo lượn quanh đụn dạ khi đã đánh hơi thấy chuột trong đó. Trong ngăn tàu, bốn người phụ nữ và hai đứa trẻ con ngồi. Đám phụ nữ lôi hai đứa trẻ ra để mua vui. Họ đặt hai đứa trẻ ngồi đối diện với nhau Để xem ánh mắt của chúng nhìn vào nhau Trời ơi Chàng trai này mới lịch sự với phụ nữ làm sao Chàng ta chẳng nói câu nào với cô tiểu thư cả Chị Kender trêu hai đứa Cậu bé Petty thì đang mải mê với con chó của nó Nó ôm con chó lên lòng vuốt ve vân về cái tay chó Cô bé Clary cũng nhìn vào con chó Môi mỉm cười Petty nghe những lời phê bình trên kia Thì lúng túng nhìn Clary Cô bé cũng đỏ mặt nhìn xuống, cậu bé lại càng nghĩ phải xử sự điều gì đó thật là thông minh Nhưng cái gì thì nó cũng chưa biết Mẹ của Clary, chị điều khác cũng khích bác thêm vào Cô mang Clary đi vì nghĩ sẽ có Petty chơi với nó, vậy mà xem ra không phải như vậy Còn đừng có nhút nhát như thỏ nữa đi Chị Mikey lên tiếng bảo con trai, cháu cứ mạnh dạn lên Chị Kender động viên cậu bé, những chàng trai trẻ phải biết tán tỉnh các cô gái đi chứ Betty cảm thấy lúng túng và nhút nhát như thỏ. Điều đó đã khiến nó bực bội. Nó vút ve lưng con chó, nhưng đến gần cái mông con chó. Nó vung tay lên đập một cái, khiến con chó kêu ăn ẳng. Betty, con chó của cháu nó biết hát đấy à? Chị Kender cười phá lên. Tất cả đều cười. Chỉ có hai đứa trẻ cảm thấy khổ sở vô tận mà chẳng biết làm sao thoát nổi. Rồi tàu cũng đã đến nơi. Ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu lên mặt hồ xanh lơ. Xung quanh hồ là cảnh rừng núi yên tĩnh Mùi than bụi của thành phố đã được thay thế bằng không khí trong lành Ngay cả con chó cũng vui vẻ nhảy cẫng lên Betty, chạy lên trước với Clary đi Họ đi bộ vào khoảng nửa tiếng Anh Mikey đi trước với bọn trẻ Sau lưng anh lủng lẳng cái ba lô chứa đầy thực phẩm Từ miệng túi còn thò ra bốn cái cổ chai bia Hai bên vai, treo hai cái quai ba lô Đi sau, đám phụ nữ là Trô Machi với một cái sọt lớn vác trên vai. Anh ta đệm dưới sọt là một cái khăn lớn của phụ nữ. Chào ôi, hôm này nóng quá. Sau lưng anh đến những người đàn ông khác, ai cũng đeo trên lưng túi hoặc bị. Bereki vừa đi vừa đánh một bài guitar, bản hành khúc Clapco. Vài chàng họa sĩ huyết sáo theo nhịp điệu bài hát. Họ đến một bóng dâm dợp lớn, ở đó có một Nguồn suối nhỏ chạy giữa các búi cỏ và đá cuội Trong con suối đó có một hõm sâu xuống một chút nước trong Cánh đàn ông thả cánh lá xuống dưới Rồi cho tất cả các chai bia xuống hõm nước mát Thả lá phủ lên trên mặt nước để làm lạnh các chai bia Sau đó cánh đàn ông lại lôi tẩu ra hút Còn đám phụ nữ tất nhiên họ đi tản dưới tàn hái hoa Họ bảo Petty, Petty cháu hãy hái hoa tặng Clary đi Anh chàng Chobo Machi, mặc dù không ai bảo cũng luẩn quẩn bên đám phụ nữ. Đám phụ nữ cũng tin tưởng giao cho anh chàng việc tìm những cành khô về để nhóm lửa. Khi ngọn lửa đã được nhen lên, những người phụ nữ bắt đầu lấy thịt mà họ đã chuẩn bị ra và họ xiên thịt, thịt vào các que nướng. Lúc đó họ sự nhớ ra là muối có quá ít. Chobo Machi đâu? Đi tìm muối cho chúng tôi nào. Cậu mua cho mình ba quả trứng sống nhé. Biriki gọi với theo khi chobo vừa chạy đi chàng ta chạy ra khỏi rừng đến một cái quán ăn nào đó ở gần đây khi ăn chàng quay trở lại ngọn lửa bập bùng cháy đỏ và mọi người đang quay các xiên thịt trên lửa các chai bia lạnh đã được lôi lên gom vào một đống nào hãy lấy bình, lấy bánh mì dài ra bánh mì tròn ra đi Thế là họ vui vẻ uống bia và ăn bánh thịt và tán gẫu <cười> chó chạy quanh, Trubor Machi cầm cái cốc để đi lấy nước. khi anh vừa cúi người xuống, thì Maiki nhảy qua người anh, Maiki trượt chân ngã xuống. con chó nhảy qua người Maiki, thế là được một mẻ cười. vợ chồng Kender nằm nửa nửa nằm nửa gối, quỳ tay chống xuống đất. cả bọn ngầm nhét trứng sống dưới lưng cả hai vợ chồng để đợi trứng sẽ vỡ nhoe nhét nếu họ nằm xuống. Trubor mang nước về, anh lịch sự đặt cốc nước trên mũ làm khay mời Ydo. Họ còn bỏ ốc sên vào áo chị điêu khắc, khiến chị rú lên sợ hãi. Họ xô lại để dính con ốc sên lên cái cổ dai của chồng chị. Họ còn vui đùa nhiều trò nữa. Vừa ăn uống vừa cười đùa, sau đó trắng miệng bằng bánh ngọt. Cánh đàn ông lấy thuốc lá ra. Hút cánh đàn bà cũng ngậm trên môi loại thuốc nhẹ. Đến cả y đo cũng hút thuốc để hòa theo với mọi người. Chô Machi cần mẫn đi nhặt những cành khô để ném vào đống lửa. Bereki cầm cây guitar trên tay. Tiếng đàn vang lên. Anh tiến tới gần y đo, rồi cuối người chào lịch sự. Anh khụy chân trước nàng và hát bằng tiếng nước nào đó. Ô, oh, buona sera bella Catarina, meriteresti esse di Regina. Giọng hát của anh nghe rất dễ chịu và êm tai Như của một diễn viên sân khấu thực thụ Mọi người vẫn thường khen ngợi giọng hát của anh Anh cũng đùa lại Tôi học những bài hát này ở nhà đấy Thấy dạy hát của tôi là một con bò thị điển Sau đó anh lại lần lượt quỷ gối trước những người phụ nữ khác và hát Lúc thì bằng tiếng Ý Lúc thì bằng tiếng Tây Ban Nha Lúc thì lại bằng tiếng Đức Sau đó anh ngồi trên một cái sọt và hát bài đó bằng tiếng hung người ta bảo người ta không cho tôi con chim câu của tôi cả hội đều hòa cùng giọng hát với anh rồi đến bài thứ hai bài thứ ba nữa tất cả đều là những bài dân ca của Hungary đối với Ido nàng thật vui chưa bao giờ nàng được tham dự vào một cuộc vui như vậy dưới vòm cây xanh bên cạnh hồ xanh núi xanh tỏa không khí của mùa hè những khuôn mặt vui tươi của đàn ông đàn bà nàng lại cảm thấy càng tuyệt Rồi hạnh phúc hớn hở, nhất là nàng cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều khi những đôi mắt của cánh đàn ông luôn luôn nhìn nàng với một vẻ bị chinh phục. Cứ đưa cho nữ bá tước trước đã. Bereki nói, như vậy khi có người mời anh ăn thịt nướng, vì sao anh ấy lại gọi Ida đo là nữ bá tước? Chẳng lẽ trông nàng giống chất quý tộc đó ư? Hay chỉ bởi vì tình cờ nghe những người phụ nữ kể lại là trường dòng mà y đo học là do một bà bá tước làm giám đốc? Ido không biết vì sao, nhưng kể từ ngày hôm nay, Ido có thêm cái biệt hiệu phụ là nữ bá tước. Cũng như ở trong hội này, anh Bereki rượu thì được gọi là Bereki bia, anh Sel thì được gọi là Mikey, anh Pista thì được gọi là Kender, và chị vợ của anh thì được gọi là Miluska. Còn chị vợ anh Mikey thì hay được gọi là Prima Donna, còn chị Điêu Khắc thì được gọi là Ophelia. Ida cũng cảm thấy thích cái biệt xanh của nàng. Sau bài dân ca đó, Berkey bắt đầu chơi một bản nhạc nhanh mạnh. Tất cả các phụ nữ đều vỗ tay tán thưởng. Họ vận động hai đứa trẻ ra nhảy. Betty, hãy mời Clarie đi. Lúc đó Betty vừa mới rút trộm hai điếu thuốc từ trong sọt ra. Cậu bé chưa kịp giấu nó vào áo. Cô bé nhìn cậu bé, đôi mắt lo lắng. Cũng may chị Kendall đã chạy ra, hai tay chống lạnh, môi mỉm cười tới mời chồng chị, rồi chị lại đến bên cạnh anh Mikey có ý mời anh ra nhảy. chị mẹ anh Mikey khoác tay chị nhảy một vòng rồi quay lại chỗ anh Kender và chị Mikey đang nhảy với nhau. còn chị điêu khắc đã cùng với Trobo quay vòng. khi chồng chị điêu khắc tới mời Ydo, nàng ngần ngại từ chối. Uhm, chỗ này nhiều cỏ quá. thực tế chỗ đó không phải là nơi có thể nhảy được. Trobo, Machi hiến kế cho cả hội. Ở dưới quán rượu kia có cả các nhạc công chơi nhạc đấy Đi xuống quán rượu đi Kender kêu lên như là bị chập điện Chúng ta xuống quán đi Lúc đó trời cũng đã xế chiều Những đám mây sẫm dần lại dáng chiều ở đỉnh núi thật là đẹp Đợi chút đã các bạn Mikey nói Các phụ nữ lẫn họa sĩ đều thần người ra Ngắm dáng chiều tuyệt đẹp đó Chỉ có chị điêu khắc là nhìn đến hai đứa trẻ Chị hỏi Petty Petty Cháu khó chịu hay sao đó? Petty mặt xanh nhợt nằm dài trên cỏ Mẹ cậu vội chạy lại hỏi Con làm sao vậy? Mẹ đã bảo con rồi Con không được ăn quá nhiều Đầy cả bụng mà còn ăn cả suất của Clary phải không? Không, con chỉ ăn có 2 miếng thôi Mẹ nhìn thấy con ăn 4 miếng Con đừng có nói dối Nó uống bia đấy Chị điều khắc thêm vào Tôi nhìn thấy nó lặng lẽ kéo ra một chai bia mà Cô bé gái Mở to mắt nhìn Petty, rồi em nói nhỏ với mẹ, anh ấy hút thuốc lá đấy. Cốc đây, con hãy ra lấy cho anh cốc nước. Cô bé định quay đi thì chị Mikey nói, Chờ hãy cháu, Petty, con hãy đứng dậy đi cùng với em, vận động tí chút đi. Hai đứa trẻ đi ra phía con suối, Petty cúi đầu xuống rửa mặt. Clary nhìn cậu bé có vẻ lo lắng, cô bé cầm cốc nước cúi xuống múc. Ôi, đã nhiều năm nay, bây giờ tôi mới lại thấy mây chiều đẹp đến như thế này Bereki thốt lên tháng phục, tôi rất tiếc là không có đổ vẽ ở đây Những đám mây từ phía tây, từ màu đỏ rực đã chuyển sang màu hồng Đến mai anh cũng vẫn chưa quên được cảnh này kia mà Trô an ủi anh, rồi chàng nhìn về phía bờ suối Chàng cười phá lên chỉ tay ra phía hai đứa trẻ Các bạn nhìn kìa, một bức tranh tuyệt đẹp Khung cảnh lúc đó thật là đẹp Trên khung nền màu xanh của cỏ cây Chú bé đang cúi mình xuống con suối Chẳng phải cậu ta đang uống nước Mà là cậu ta đang rửa mặt Clary hai tay nắm chặt lấy cái cổ áo lính thủy của cậu bé Như cố giữ cho cậu bé khỏi ngã xuống Cuối cùng thì họ cũng đã bắt đầu đi xuống quán rượu Trên mũ của các ông cải hòa, Cải hoa Còn cánh đàn bà thì hoa đầy tay Betty non có vẻ hơi xanh Ida đợi Trô tới khoác tay đi Nhưng Trobo lại bỏ nàng đấy, đi thẳng đến nắm tay chú bé Petty ở giữa, còn bên kia là mẹ của chú bé. Đừng có nhìn quanh quất nữa Petty, các hoàng tử lúc nào cũng bắt đầu như thế này mà thôi. Trobo an ủi chú bé. Buổi chiều hôm đó, Ida thấy Trobo không vui nhộn như mọi người, chàng chỉ cười khi mọi người pha trò mà thôi. Chắc chắn chàng không thích những câu nói đùa thô tục, Ida thầm nghĩ, hay là bức thư buổi sáng chàng nhận được đã khiến chàng khó chịu? Ido đành phải chấp nhận việc chàng trai Troubomachi đi cùng với mình. Phía sau lưng họ còn Bereki lưng anh khoác cái ba lô kẹp lép. Phía dưới là quán rượu đấy, giữa những cây bạch dương ấy. Troubo kêu to với những người đi trước. Đấy, tiếng nhạc đã nghe thấy rồi. Chúng ta đi toàn trên cỏ, Ido nói, nhìn thục xuống chân. Vậy mà giày tôi lại toàn là bụi. Troubomachi rút ngay trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa. Tiểu thư cho phép, ở trên sân quán rượu, nhiều người cũng đang nhảy theo một bản nhạc quân hành Tất nhiên ở đây người ta thổi sáo tự làm lấy, nhưng không hề gì Ở những nơi ồn ào như quán rượu thì âm nhạc như vậy cũng là đủ Ở sân có khoảng 15 đôi vui vẻ nhảy Giữa họ có một chàng đội mũ chóp nhọn màu trắng đang nhảy Chân tay đập lia lia vào nhau Bên cạnh là một phụ nữ béo tốt với chiếc ghi lê lụa xanh lá cây Đôi má đỏ bừng mặt đầy vẻ kiêu hãnh. ở sân vẫn còn chỗ, ba người phụ nữ đã đi cùng với chồng mình nhảy vào cuộc, còn Trubomachi, đôi mắt háo hức nhìn sang Trubor, vẻ do hỏi xem có thể mời vợ chàng được chăng? thì cậu cứ thử nếm vị may mắn này đi. Trubor cuối cùng cũng phải thốt lên trước ánh mắt đó của anh chàng si tình. Ido thấy Trubomachi mời thì ngần ngại nhìn sang Trubor. em cứ nhảy đi. Trubor khuyến khích nàng bằng giọng vui vẻ ồ hãy nhảy với vợ mình đi, nhưng đừng có mà làm dụng gót giày của cô ấy đấy nhé." Ido lập tức được kéo vào vòng, nàng xoay tít nhưng không hề nghĩ rằng mình đang nhảy được nhảy được ở một quán rượu bình dân với một bản nhạc thôn xã. Cả quán rượu cũng xoay tít trước mặt người nhảy. Ido đã nhảy được khoảng 2 giờ đồng hồ, nàng thở hổn hển, vẻ mặt tràn đầy vui sướng hạnh phúc. Đôi lúc các họa sĩ đến đập tay Tromachi nói, "Hãy nhảy nữ bá tước cho tôi một bài nào." nhưng rồi Trubor Machi lại tìm cách nhảy với Ido. Mỗi khi mà người nhảy với nàng mệt mỏi, hoặc là quay nàng không cẩn thận, không nhịp nhàng, chỉ có Trubor, Kender và Beriki là không nhảy. Họ đứng ở bên cạnh sân thuốc, bên cạnh sân hút thuốc. Chuyện trò bàn luận xem liệu màu vàng của đồng thau có thể dùng trong nghệ, tranh nghệ thuật hay không, hay là chỉ nên vẽ được loại tranh hàng chợ. Chỉ tiếc rằng Mikey đã bị các bà bắt vào nhảy không được tán chuyện cùng họ, còn tất cả các bà đều hăng hái nhảy. Ydo nhảy đến giờ thứ hai thì nàng đã nghĩ có lẽ đủ rồi, nhưng chàng trai trẻ Trobo Machi lại quá nhiệt tình nhảy với nàng. Không phải trước khi đi chính Trobo cũng đã nói với nàng là hãy vui chơi đi sao? Thậm chí còn có thể tìm được một người theo đuổi, theo đuổi nữa kia mà. Biết đâu nàng đã chẳng tìm được cho mình một anh chàng nghệ sĩ tóc dài và đẹp dáng, tiếng nhạc rộn ràng. Những chiếc váy xoắn vào nhau Tiếng chân rậm cùm cục Văn sơ đi Có ai đó kêu lên giọng đầy hơi rượu. Một vài phút sau Nhạc chuyển sang vùng, sang điệu Mà mọi người yêu cầu Bỗng từ trên cao Một tiếng vang ung hoàng nổi lên rền rĩ Tất cả mọi người ngừng nhảy Nhìn lên trời Những người phụ nữ rời khỏi bạn nhảy Chạy đi cầm lấy khăn, gói, ô dù của họ. Hãy ga nhanh lên. Vereki rục rã mọi người. Nếu để mắc mưa chúng ta sẽ phải ở đây đến sáng mất. Tất cả mọi người đều hiểu ý anh. Bởi vì mọi người đều kêu lên. Mưa rồng đấy. Từ đây Zaga cũng mất khoảng 15 phút. Nếu họ không chạy nhanh, họ sẽ bị mưa ướt giữa đường. Mưa rông mưa rông đấy. Họ vội vã trả tiền bắn rượu. Rồi chạy đi trong tiếng sấm y âm. Chất lé sáng giữa các ngọn núi. Ô chê mưa đâu Ai có ô che mưa nào Ôi Thật là kinh khủng Cái gì Đám đàn ông cũng nhớ riêng ô che mưa thì không nhớ Nhanh lên nào Chị Điêu Hắc nắm lấy tay con gái chạy Petty ôm con chó vào lòng Ido và Chobo chạy hai bên tụi bé Những người khác cũng dựng dã nhau Nhanh lên Dảo chân lên Một làn trước sạch ngang bầu trời Tiếng sấm rền dĩ trên mặt đất Và những giọt mưa đầu tiên đã nối nhau rơi xuống Ô che mưa đâu nào Hồng Nữ kêu lên Ai có ô che mưa Chị Mikey sướng rơn Khi non thấy trong tay Chobo Machi có chiếc ô che mưa Chobo lại đây Chobo cứ như người ta bị điếc vậy Thay vì chạy đến bên chị Mikey Chàng ta lại chạy đến bên IDOR Và che chiếc ô lên trên đầu nàng Hai bên đường không có cái mái nhà nào để chú mưa Mưa ào ào chút xuống Chớp nhóa nhằn nhịp trên trời Và tiếng sấm ung, hoàng. Ido giật mình ôm lấy tay chô bo. Cả đoàn người nấp xuống dưới một gốc cây su. Nhưng những lá cây không đủ sức che mưa cho họ. Chị Mikey dương ô che nắng lên che tạm cho con. Bereki ơi, ô che nắng của tôi hỏng mất rồi. Chị dê lên với Bereki. Tôi rất tiếc chị ạ. Nhưng cái đàn guitar của tôi đắt hơn cái ô của chị rất nhiều. Chị Mikey quay ra cằn nhằn chồng. Tại sao anh lại đoàn vị đến thế được Có cái ô mà cũng không mang theo chứ Việc đó của đàn bà chứ Mikey cũng cáo cảnh gắt Trời ơi Giày của tôi đi tăng rồi Trời ơi nó sẽ thành cái gì đây Chị Kendall rền rỉ Tôi mới mua nó hôm nay xong Hôm nay trời ơi Ngày mai trời hỡi Em hãy lấy cái quạt mà che lên đầu ấy Kendall nói với vợ Có anh hay trời ơi đất hỡi thì có ấy Chị vặc lại ông chồng Chị Điêu Khắc cũng đang cằn nhằn chồng chị, hãy che cho con gái xuống dưới tay anh. Con chồng chị với cái cổ dài ngoãng, tay cầm chiếc ô dường như không che được cho vợ con. Chúng ta chậm tàu mất thôi, tàu chắc đến rồi đấy. Thôi, chạy đi. Thế là họ chạy trong mưa, ướt như chuột. Họ còn đợi tàu quãng một giờ. Trong phòng đợi cánh đàn ông chửi rủa nước mưa chảy ra trên tóc, trên người xuống đất dòng ròng Perekki hồi hộp kiểm tra cây đàn của anh Còn cánh đàn bà thì đau khổ ngắm nghía áo giày của họ Và luôn mồm kêu trời ơi đất hỡi Chị Mikey hạ chiếc ô nắng của chị xuống Rồi nhìn xem, thế là hết Chiếc ô đã hỏng Giày của y đo cũng đầy bùn Nhưng nàng lặng yên Bởi vì Trô Bo cũng im như thóc Trông tràng ướt rượt từ đầu đến chân Như một con gà trống bị mưa ướt vậy Bùn phủ đến tận đầu gối Chàng đứng nhìn về nghiêm trang, vào chiếc tủ bán giải khát tự động, như là trong tủ có chứa một thứ kỳ quặc. Họ đứng đợi chán chường và mệt mỏi. Cô bé Clary ngáp. đôi mắt buồn ngủ của em nhìn sang cậu bé Petty. Quãng 11 giờ đêm họ về đến nhà. Trên bàn hãy còn để phần thức ăn từ chiều cho họ. Ida đã thay bộ đồ khô, Trô Bào cũng sai cô gái giúp việc lau cho chàng đôi giày. Rồi chàng mặc quần áo khô vào người và khoác áo khoác ngoài lên. Họ im lặng ăn tối. Idal rất muốn cảm ơn Troubo về ngày đi chơi vui vẻ đó. Mặc dù cuối cùng kết thúc không được hay cho lắm, nhưng cả ngày rất vui. Nếu như nàng còn có thể cảm ơn được cả những người xa lạ, thì hà cớ gì nàng không thể cảm ơn Troubo? Nàng cảm thấy nàng có thể nói với Troubo bằng giọng tin cẩn biết ơn. Tất nhiên, họ nói chuyện với nhau về cuộc vui đó từng phần một. Ví dụ như Idal bảo rằng Beraki thực là một con người vui vẻ dễ thương. Còn anh chàng Trubor Machi thì lịch sự quá. Ai có thể ngờ được rằng chàng ta lại xuất thân là một người nông dân. Trubor nói thêm cho nàng biết về thân thế của từng người một. Rồi họ còn cười nói với nhau như là những đôi vợ chồng bình thường khác. Sau đó, bỗng nhiên Chobo lại im bặt. Nàng cảm thấy bồn chồn khi thái độ của Chobo thay đổi. Trubor chấm thuốc hút, rồi nhìn Ida nói. Tiểu thư cho phép tôi nói thật lòng một điều. Từ giờ tôi sẽ không dẫn tiểu thư đi chơi cùng cả hội nữa đo lạnh người hỏi Vì sao vậy thưa ngài Bởi vì tiểu thư xử sự không như các quý bà đã có chồng Tôi ấy ư Đúng Tôi không hề biết được rằng Một cô gái được dạy dỗ trong trường dòng như tiểu thư Lại có thể xử sự như vậy đo tái mặt Ngài có quyền gì mà nói với tôi bằng giọng như vậy Quyền của người chồng Thưa tiểu thư Chính cách cư xử của tiểu thư Đã khiến bất cứ người chồng nào cũng phải tức giận Đối với danh dự của một người chồng, tiểu thư đã xúc phạm tới tôi. Y đo tự ái ngẩng đầu, người cứng lại như một pho tượng. Tôi đã làm gì thương ngài? Trâu bò nhún vai, tiểu thư lại phải hỏi tôi như vậy sao? Không phải tiểu thư đã tốt nghiệp trung học ư? Vậy mà tiểu thư không hiểu, một khi người phụ nữ đã có chồng, phải biết đối xử khác sao? Đó là kiến thức tối thiểu nhất mà họ phải biết. Người ta còn biết không những đối xử với chồng mình trong cuộc đời riêng mà ngay trước mặt mọi người cũng phải cư xử cho thật đúng đắn, cư xử đúng đắn ư? Y Đô nói dường như không tin được ở những gì tai mình nghe được nữa. cho Bo không nhìn nàng nói tiếc. đứng đắn là một từ tiếng La tinh. Tôi thiết tưởng một người phụ nữ có bằng cấp như tiểu thư thì phải hiểu từ đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa gì? Tôi cư xử thế nào mà không được đứng đắn? thì tiểu thư tự cho mình là đứng đắn thôi. Thế những điều tiểu thư đã làm Được trước 15 con người nhìn thấy Thậm chí còn nhiều hơn nữa Cả nửa ngày Tiểu thư tỏ ra lẳng lơ với một chàng trai trẻ chứ sao Lẳng lơ ư Đúng vậy, lẳng lơ Tiểu thư đã chấp nhận sự tán tỉnh Của một chàng trai ngay trước mặt chồng mình Trước mặt mọi người Tiểu thư chấp nhận sự chú ý và trồi chuộng của chàng ta Cho phép chàng ta ôm vào người tiểu thư suốt Thậm chí Tiểu thư còn khoác cả vào tay chàng ta khi đi nữa Tiểu thư còn ngả người vào chàng ta Rồi gục đầu vào sát ngực chàng ta Đi cùng chàng ta vào quán rượu Rồi nhảy suốt buổi với chàng Chỉ với anh chàng đó mà thôi Lúc nào cũng có anh chàng bên cạnh Ngay trước mắt trùng mình Trước mắt mọi người Tiểu thư cứ nhảy hoài Mặc cho tôi đã chờ Nhưng tôi đã xin phép Còn những cái xếp tay Những chiếc hôn tay thấm thiết và Tôi yêu cầu ngài đừng nói nữa Ý đò lắp bắp Đôi môi run lên Từ đôi mắt nàng những giọt lệ ứa xa. Trô Bo thở khói ra đằng mũi mù mịt như là con rồng trong chuyện cổ tích phun khói vậy. Thế đến giờ chia tay, chàng ta không lau giày cho tiểu thư nữa sao? Lại nữa, tôi yêu cầu tiểu thư trả lời xuất xứ cái nhẫn mà tiểu thư đang đeo kia. Hôm qua tiểu thư còn không có nó. Hôm nay là chủ nhật, cửa hiệu không mở. Vậy thì chiếc nhẫn ở đâu ra? ido đo không trả lời. Nàng đứng dậy, đôi môi mím chặt. Trên mặt nước mắt tuôn đầm đìa Trô Bo nhìn nàng Đứng dậy lạnh lùng nói Tiểu thư khóc chỉ càng làm cho tình trạng xa lạ của chúng ta tăng thêm mà thôi Tôi nói cũng chẳng có ích gì Khi mà tiểu thư không tự thanh minh nổi cho mình Tự tiểu thư sẽ nghĩ thêm những điều mà tôi chưa kịp nói Thôi, chúc tiểu thư ngủ ngon Bà vợ của tôi ạ